131, đầu thuyền vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Quách Bảo Yên khẩn trương nắm chặt khăn tay, lúc người kia vừa tới thì lên tiếng đứng dậy trước, đi ra gần cửa treo gẹo oán giận nói, sao muộn như vậy rồi muội muội mới đến, ta đợi muội đã lâu rồi, xuống nha đầu tú Nhi kia nói đi ra ngoài đón muội, cũng không biết chạy đi đâu, Tống Minh Đức đang có ý định vươn tay đẩy mành ra thì dừng lại, chưa nhìn thấy người nhưng nghe thấy giọng nói này thì trên người hắn đã có chút ngứa Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, biểu đệ Quý Chiêu nói cho hắn biết, có cô nương sắp đặt kế hoạch muốn gả vào hầu phủ, Quý Chiêu thấy chướng mắt, hỏi hắn có hứng thú nạp làm di nương hay không, nếu có hứng thú thì tới đây nhìn qua, hợp ý thì thuận tay đáp ứng ý nguyện của cô nương ấy, còn lỡ như cô nương đó xấu xí thì quay đầu đi cũng được, tuy Tống Minh Đức sống ở Thương Châu, trong nhà không có quyền có thế giống như Quý Chiêu nhưng lại có hai người chú. Hậu viện có một đống nữ nhân suốt ngày tranh đấu nên đối với những thủ đoạn như thế này hắn rất hiểu, nghĩ qua một lượt liền biết vị cô nương này đang tính kế, dù sao hắn nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, đi một chuyến tham gia náo nhiệt cũng tốt, theo như lời biểu đệ đã nói, nếu nhìn thuận mắt thì nạp làm di nương, thêm việc thêm vui cũng tốt, huống hộ người này để ý đến quý chiêu thì xuất thân cũng không quá kém hoặc nếu chỉ là một cô nương nhà bình thường dám tính kế thì quý gia nhất quyết không cưới hoặc dứt khoát không nhận thì nhà đó cũng không dám làm lớn chuyện cẩn thận nhớ lại nội dung trong bức thư tống minh đức ho khan một cái nhỏ giọng nói quý mổ đến chậm bảo châu cô nương đừng có nóng giận quay đầu nhìn trên bờ một cái rồi vén mạnh đi vào quách bảo yên hoảng sợ nhanh chóng liếc mắt đánh giá nam nhân kinh hoảng lùi người lại ngươi là ai sao lại biết khuê danh của bảo châu tại sao lại tới nơi này Tống Minh Đức cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vừa kinh ngạc vừa kinh diễm nhìn chầm chầm cô nương đối diện. Cô, ta là thế tử của Phủ Trung Nghĩa Hầu Quý Chiêu, là Bảo Châu hẹn ta tới đây, vì sao cô nương lại ở trong này chứ? Sự tán thưởng trong mắt nam nhân biểu hiện rõ rệt, trong lòng quách Bảo Yên cảm thấy yên tâm nhưng trên mặt lại tỏ vẻ tuyệt vọng, thật lâu mới nói ra, Bảo Châu, Bảo Châu, ta không hề nghĩ tới thì ra muội muội là loại người như thế này. Mùi ấy nói với ta là mùi ấy chán ghét thế tử nhưng tại sao mùi ấy lại lừa gạt ta chuyện hẹn với thế tử ở đây, ta, lời còn chưa dứt, thân mình Quách Bảo Yên đột nhiên khẽ lung lay, tay viện trắng ngã về phía trước, đương nhiên Tống Minh Đức sẽ không để cho Mỹ Nhân ngã xuống đất, đúng lúc đỡ được nàng, hai tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, cô nương làm sao vậy, ngươi đừng đụng vào ta, Quách Bảo Yên tức giận đẩy hắn ra nhưng trên tay lại nhẹ bẩn không có chút sức lực nào cả. Hiển nhiên là bị người ta hạ độc, Tống Minh Đức không nghĩ tới cô nương này vì muốn gả cho quý chiêu mà có thể làm đến bước này nhưng mà mỹ nhân ở trong ngực, hắn mừng rỡ tiếp nhận cái tiện nghi này, giả vờ quan tâm đỡ người đi đến tháp trúc bên kia, rốt cuộc cô nương bị làm sao vậy, Quách Bảo Yên nhận ra ý đồ của nam nhân, quả nhiên đúng như lời mẫu thân từng nói, nam nhân đều là loại bại hoại xấu xa, website đăng truyện chính thức, nàng cố ý để cho nam nhân này hai lần chiếm tiện nghi của mình. Sau đó rút cây trâm để ngay cổ họng, bức nam nhân lui lại phía sau, chống thác đứng lên, khóc lóc đi về phía đuôi thuyền, muội muội hãm hại ta như thế, ta không sống, nàng giả vờ rất giống, Tống Minh Đức cũng vui vẻ diễn với nàng, đuổi theo bảo đảm nói, cô nương yên tâm, trước đó ta quý mến Bảo Châu, một lòng muốn cưới nàng ấy làm thê, nay ta đã biết được tâm địa của nàng ta lại độc ác như vậy, làm cho cô nương phải chịu nhục nhã, bây giờ quý mổ sẽ đưa cô nương hồi phủ. Ngày mai sẽ tự mình đến cửa cầu hôn, hắn muốn có được người trước, xong chuyện chẳng lẽ cô nương này còn không chịu nghe lời hắn hay sao chứ, nếu đã gọi quách Bảo Châu là muội muội thì cô nương này chắc cũng là người của quách phủ, đáng tiếc là hắn không rõ tình hình của quách gia, không biết phụ thân của vị quách cô nương trước mặt này giữ chức quan gì, quách Bảo Yên chỉ muốn dụ cho nam nhân này để ý đến nàng chứ không phải là thất thân ở cái thuyền này nên nàng né tránh tay nam nhân đang vươn tới, đứng tại môi thuyền khóc nói quý thế tử việc này là do muội muội hận ta chuyện giữa hai tỷ muội chúng ta vô tình dính líu tới thế tử kính xin thế tử hãy yên lặng rời đi như vậy ta chỉ là trượt chân ngã xuống nước sau khi chết cũng có thể lưu lại được cái thanh danh trong sạch nói xong thì quay người nhảy xuống sông nếu nam nhân đã động tâm tám phần là sẽ nhảy xuống cứu nàng đến lúc đó những người mẫu thân sắp xếp xung quanh sẽ vây lại quý chiêu nhất định sẽ phải cưới nàng tống minh đức trợn tròn mắt Hắn đã vài lần nghe kể chuyện nhảy xuống nước cứu người nhưng mà trời ngày đông lạnh thế này, thôi, chịu lạnh một chút nhưng lại có được một người thiếp xinh đẹp, cũng đáng giá. Tống Minh Đức nhảy theo xuống, đón lấy quách Bảo Yên bơi về bờ, tuy rằng quách Bảo Yên nắm chắc nam nhân sẽ nhảy xuống cứu nàng nhưng lúc này nàng cũng cảm thấy sợ, lạnh đến mức cả người rôn lên, lại không quên giả vờ dậy dụa, thế tử buông ra ta, để ta chết đi, câm miệng, Tống Minh Đức gầm nhẹ một tiếng bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng lên đến bờ quách bảo yên nức nở nhìn thấy trên bờ nha hoàng mà mẫu thân sắp xếp đã đến vội vàng nói ân cứu mạng của thế tử bảo yên suốt đời khó quên chỉ là quan hệ đến việc xấu trong nhà kính xin thế tử thành toàn cho bảo yên một lần chút nữa có người hỏi tại sao ta ở cùng một chỗ với thế tử thì thế tử liền nói tình cờ đi qua cầu được không nếu không một khi chuyện này truyền ra ngoài thanh danh của ta coi như xong muội muội cũng Nàng chỉ là ham chơi không hiểu chuyện mà thôi, Quách Bảo Châu trốn ở phía sau đám người, trên bờ sông trời tối nên nàng cũng không thấy rõ cô nương rơi xuống nước là ai nhưng khi Quách Nhị Phu Nhân hứa thị mang theo nha hoàng chen vào đám người xem náo nhiệt thì nàng liền hiểu rõ. Người viết thư là Quách Bảo Yên, không biết nàng ta nghe được từ đâu việc của nàng và Quý Chiêu, muốn cướp hôn, Quách Bảo Châu có chút không thể tin nổi, từ nhỏ nàng đã không thích Quách Bảo Yên, tính tình hai người không hợp. Cho dù ở cùng một chỗ nhưng cũng không chơi cùng với nhau, nhưng chưa từng gây ra chuyện gì quá lớn dẫn đến không được tự nhiên, chính là do nàng không thèm để ý đến nàng ta mà thôi, không nghĩ đến đêm nay Quách Bảo Yên lại diễn ra một vở kịch như vậy, nếu người nọ thật là Quý Chiêu, Quách Bảo Yên đã thành công, Bảo Châu, nàng đã làm gì đắc tội với nàng ta sao, xem xong chuyện vui, Quý Chiêu dắt Quách Bảo Châu có chút mờ mịt đi vào một con đường vắng người, nhỏ giọng hỏi nàng, hắn không biết Quách nhị phu nhân nhưng mới vừa rồi trong đám người hứa thị mang đến có nha hoàng sợ như người khác không biết nên làm toán lên thì hắn liền hiểu tay quét bảo châu vẫn bị hắn nắm lấy hiện tại nàng cũng quên mất huống hồ tâm tư của nàng vẫn còn đặt trên người quét bảo yên không có quý chiêu cười lạnh vậy nàng cũng nên cẩn thận nàng không có làm gì đắc tội nàng ta mà nàng ta còn dám lợi dụng nàng còn đoạt nhân duyên của nàng nữa nói không chừng lúc nãy ở trên thuyền còn nói lời quỷ quái để vu oan hãm hại nàng Loại tiểu nhân này, lúc về nhà nên nói ngay cho cha và huynh nàng biết, để cho bọn họ thay nàng ra mặt, đây, cho nàng, phong thư này chính là chứng cớ, nhưng mà nàng yên tâm, nàng ta ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hai ngày nữa nàng ta sẽ đến đăng châu làm tiểu thiếp, bước chân quách bảo châu từ từ dừng lại, giơ tờ giấy lên cao nhìn vào nhưng thấy không rõ nên nàng đành bỏ vào trong ống tay áo, lui ra phía sau hai bước hỏi quý chiêu, biểu ca ngươi đã thành thân. Quý Chiêu gật đầu, đúng vậy, nếu như huynh ấy chưa thành thân thì ta cũng không để cho huynh ấy đến đây đâu, dám dùng danh nghĩa của nàng để tính kế ta, hai tội danh này cộng lại cho nàng ta làm thiếp đã là quá tiện nghi cho nàng ta rồi, giọng nói đầy ngạo mạn mang theo sự khinh bỉ, quách Bảo Châu nhìn hắn, không nói một lời, Quý Chiêu đắc ý nhất lại gần, thế nào Bảo Châu, ta giúp nàng dạy dỗ người xấu, có phải là rất lợi hại hay không, ai nhờ ngươi dạy Bảo chứ. Cho dù đêm nay ngươi không ra tay thì ta cũng sẽ cho nàng ta một bài học, nếu Quách Bảo Châu biết được sự việc thì sẽ tự mình ra mặt, cũng sẽ không cảm thấy tức giận như vậy, chỉ là không nghĩ tới Quý Chiêu nhìn gan nhỏ vô năng, lại là người linh hoạt cơ trí như vậy, không những không mắc mưu mà còn tương kế tựu kế cho kẻ tiểu nhân như thế một bài học, nàng ta dám tranh đoạt ta với nàng, sao ta lại có thể không hành động được chứ, Quách Bảo Châu tránh ra, Quý Chiêu lại sát lại gần. Thuần thuộc cầm lấy tay của Quách Bảo Châu chạy vào trong ngõ nhỏ. Trước khi Quách Bảo Châu ra tay đánh người thì nói thật nhanh. Bảo Châu, lần trước lúc ta cầu hôn nàng thì nàng không biết tâm ý của ta. Đêm nay ta sẽ nói rõ cho nàng biết. Ta thật sự thích nàng. Nàng gãi cho ta có được không? Nàng yên tâm. Chỉ cần nàng gãi cho ta thì mặc cho nàng đánh bao nhiêu mắng bao nhiêu. Ta cũng sẽ không đánh lại. Không gã. Biết sức lực của mình không bằng quý chiêu nên Quách Bảo Châu cũng không phí công dãy dụa. Dựa vào tường thở hỗn hệ nói, vì sao không gả? quý chiêu nghiêng người tựa vào nàng, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Quách Bảo Châu hỏi, nàng nhìn thấy người kia muốn cướp ta, điều đó chứng tỏ ta cũng không phải là quá kém đúng không, Bảo Châu, nàng đừng cố ý chọc giận ta, ta biết nàng cũng có chút thích ta, hắn nhỏ giọng nói xong thì cầm lấy hai tay của Quách Bảo Châu, nhẹ nhàng sờ nắng, Quách Bảo Châu cảm thấy trên mặt nóng lên, cho hắn sờ soạn vài cái. Sau đó thừa dịp quý chiêu thả lỏng tinh thần thì rút mạnh tay, xoay người chạy về phía đầu ngõ, chạy được một khoảng mới quay đầu lại cười nói, ta đúng là có chút thích người, nhưng ngươi lớn như vậy còn chưa tỏ rõ được chút bản lĩnh nào, ta thật chướng mắt, ngươi không phải là cấp dưới của di huynh ta sao, chừng nào ngươi có công lao thì ta sẽ đồng ý gãi cho người, quý chiêu ngơ ngác đứng tại chỗ, sau khi hoàng hồn mới vội vã hồ, ta đưa nàng hồi phủ, không cần. Cẩn thận bị ca ca ta nhìn thấy sẽ đánh gãy chân của người, giọng nói vui vẻ của cô nương từ trong đám người truyền ra rõ ràng, ngã vọng trúc hiên, lúc triệu trầm đi vào thì A Kết còn đang dỗ nữ nhi, triệu trầm thấy vậy thì có chút ngoài ý muốn, đứng ở mép giường nhìn nữ nhi, tại sao còn chưa ngủ, sáng sáng nắm lấy ngón tay phụ thân đang vươn tới, vui mừng đá đá cái chân ngắn ngủn. A Kết cười khổ, thiếp cũng không biết, ăn no mà nó cũng không ngủ, hôm nay đặc biệt có tinh thần. Thế nào, tìm được Bảo Châu không, sau khi chịu trầm rửa mặt mới vào phòng, nghe thê tử hỏi vậy thì đi tắt đèn trước, chỉ để lại cái đèn hồ ly treo trên xà ngang, ôm lấy nữ nhi vừa dỗ vừa nói, tìm được rồi, bị biểu ca mắng cho một trận, mặt mày buồn khổ, A Kết, nàng không nói cho nương biết chuyện đèn lâu bị sập chứ, A Kết lắc đầu, không có, nói ra cũng chỉ khiến người lo lắng, chúng ta chạy nhanh không có việc gì nhưng ta nghe nói có rất nhiều người chết. Còn có nhiều nhà bị cháy nữa, ngày tốt mà lại xảy ra chuyện này, đúng là, bởi vì lúc chuyện xảy ra chính mình cũng ở trong đó, nghĩ lại mà thấy sợ, càng cảm thấy đồng tình với những người không kịp chạy thoát kia hơn, trong những người đó, có thể có hay không thê tử đi ngắm đèn cùng với Trượng phu mà trong nhà còn có đứa nhỏ mới chào đời không lâu đang chờ cha nương trở về, nhìn con gái nhu thuận đáng yêu, đôi mắt a kết đỏ lên, cúi xuống hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, triệu trầm im lặng. Ngủ đi, đưa sáng sáng cho ta, nàng cũng mệt mỏi rồi, nhìn nữ nhi ngáp một cái, lòng a kết mềm nhũn. sau khi chui vào trong chăn lại đón nữ nhi ôm vào trong ngực, chàng bế một lát ta không còn cảm thấy mệt nữa, trước đó do sáng sáng không thấy cha đâu nên không muốn ngủ đây mà, sáng sáng thật là thông minh, nhỏ như vậy mà đã biết lo lắng cho cha rồi, giọng nói của nàng không thể nhỏ hơn được nữa, sáng sáng chớp mắt vài cái rồi từ từ nhắm mắt ngủ, triệu trầm đứng dậy tắt đèn. Nằm bên cạnh A Kết, sau khi do dự một lúc lâu, vẫn mở miệng, A Kết, ta đoán, đèn lâu là có người cố ý làm sập, thân thể A Kết cứng đờ, khẩn trương chờ đợi nam nhân của mình nói tiếp, triệu trầm ôm chặt thê tử, cầm để ở đỉnh đầu nàng nói, nàng còn nhớ khi chúng ta chạy ra bên ngoài thì gặp Thủy Vương không, kỳ thật A Trúc là do ngày ấy mạnh mẽ cướp khỏi tay ta, lúc ấy ta bắt đầu nghi ngờ nhưng không chắc chắn, chỉ cho là trùng hợp. Lúc sau tử kính nói cho ta biết, trước khi sáng sáng đầy tháng, A Trúc và Bảo Châu đi đến cửa hàng du khách mua quà tặng thì Thủy Vương cũng đi, còn cố ý tiếp cận A Trúc, ý rằng là đêm nay Thủy Vương cũng vì A Trúc mà cố ý đánh sập đèn lâu sao, A Kết không thể tin được, tại sao Thủy Vương lại, vì để cho A Trúc có thể thích hắn, nhất kiến trung tình, anh hùng cứu mỹ nhân, triệu trầm cười lạnh, A Kết nàng không hiểu đâu, nam nhân có rất nhiều thủ đoạn để khiến nữ nhân thích mình thụy vương đã gặp qua biết bao mỹ nhân chứ tuy a trúc xinh đẹp nhưng không đáng để ngài ấy phí tâm như thế các hoàng tử cũng không phải là người xúc động vì tình yêu trừ phi ngài ấy nghĩ là thông qua a trúc sẽ có được những gì nếu thụy vương nạp a trúc thì cũng được coi là thân thích với triệu gia ta tin chỗ tốt trong đó nàng có thể hiểu được nhưng thụy vương không dám nói thẳng ra là ngài ấy muốn a trúc là vì sợ hoàng thượng sẽ nhìn ra động cơ của ngài ấy Nếu như có thể khiến cho A Trúc thích ngài ấy thì ngài ấy dần dần sẽ hướng dẫn A Trúc cách chủ động để vào vương phủ. Như thế thì sự việc sẽ khác đi. Cả người A Kết Red rôn, nàng tin triệu trầm, cũng tin là muội muội nhà mình không có xinh đẹp đến mức làm cho một vương gia động tâm. Nàng chính là sợ muội muội phạm phải sai lầm, mụi mụi thích thủy vương sao, A Kết không biết, muội mụi vốn không hề nói qua chuyện ở cửa hàng điêu khắc cho nàng biết. Ngày mai, ngày mai là 15 lăm. Ngày kia ta sẽ về nhà một chuyến, ta sẽ nói rõ với A Trúc, không thể để cho muội ấy gặp rắc rối được. A Kết giả vờ bình tĩnh nói, nói xong thì vùi đầu vào chăn, im lặng rơi lệ. Nếu muội muội thật sự động tâm thì là do muội mụi ngốc nhưng mà nàng cảm thấy đau lòng thay cho A Trúc. Mụi mụi mới có 13, 14 tuổi, chưa thấu hiểu sự đời, càng không nói là Thụy Vương ở vị trí hoàng tử hoàng tôn nếu muội muội gặp rắc rối thì sẽ liên lụy đến triệu gia nhưng nếu như không phải triệu gia thì thụy vương cũng không nhìn chằm chằm đến muội muội a kết nàng lại nghĩ nhiều rồi ta và tử kính không oán trách a trúc một chút nào cả triệu trầm quay mặt người thầm khóc lại không vui hôn nàng một cái cứ có chuyện là nàng lại coi ta là người ngoài ngốc ta cưới nàng như vậy thì dù là a trúc hay tiểu cửu thì ta đều coi là đệ đệ muội muội ruột thịt Đều là người một nhà cả nên nàng đừng có suy nghĩ lung tung được không, A Kết không nói lời nào, sau khi sự tình được nói rõ ra thì nàng sợ muội muội sẽ không dám gặp người khác nữa, Triệu Trầm và Quách Tử Kính đều là nam nhân, sao có thể hiểu tâm tư của tiểu cô nương được chứ, Triệu Trầm bất đắc dĩ thở dài, vừa thay thê tử lâu nước mắt vừa nói, không cần nàng nói với A Trúc, nói cho nàng biết là muốn nàng và A Trúc sau này đi ra ngoài cẩn thận chú ý một chút. Chỉ cần chúng ta không cho Thủy Vương có cơ hội gặp A Trúc thì dần dần A Trúc sẽ quên ngày ấy, nàng là tỷ tỷ của muội ấy, nàng hiểu làm thế nào để dẫn dắt tâm tư của muội ấy, người làm tỷ phu như ta chỉ có thể cam kết bảo vệ các nàng, nàng yên tâm đi, Thủy Vương sẽ không lấy lòng A Trúc được đâu. Hoàng thượng vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, hắn chưa nghĩ đến việc đứng về phe bất kỳ vị hoàng tử nào cả nhưng Thủy Vương muốn ăn hiếp em vợ của hắn thì hắn cũng không ngại tìm cho ngày ấy một chút chuyện để làm. Chương 132, Tiết Nguyên Tiêu hôm đó, còn chưa tới buổi tối mà Quách Gia đã vô cùng náo nhiệt, quý lão Thái Thái Trung Nghĩa Hầu Phủ tự mình dẫn cháu ngoại, con của cô họ bà tên là Tống Minh Đức đến nhà, cầu nạp Quách Bảo Yên làm thiếp, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, nhị lão gia Quách kỳ khiếp sợ, ngây người tại chỗ, không thể tin được nhìn về phía Thế Tử, tối qua không phải nói Thế Tử Trung Nghĩa Hầu Phủ cứu nữ như sao. Tuy trách cứ thê tử không chăm sóc tốt cho nữ nhi nhưng nhân họa đắc phúc, nhặt được một mối hôn sự tốt, hắn vẫn thật cao hứng, sao vừa tỉnh dậy lại biến thành Tống Gia ở Thương Châu mà hắn chưa từng nghe nói qua chứ, hứa Thị càng khó tiếp nhận hơn hắn, gắt gao nhìn chầm chầm Tống Minh Đức đặt câu hỏi, không thể nào, tối qua rõ ràng ngươi nói mình là Quý Chiêu, Quách Kỳ vốn đang trông mong là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, nghe xong lời của thê tử thì đã hiểu rõ, tối qua đúng là người này cứu nữ nhi lòng lập tức trầm xuống, quý lão thái thái hơi mím môi. tuy rằng cháu trai của bà có chút hồ đồ nhưng mẫu tử hứa thì cũng là tự làm tự chịu. bà cũng lười phải nói nhiều với loại người lòng dạ độc ác này, nháy mắt với tống minh đức để cho hắn tự mình nói ra. tống minh đức cúi lệ phu thê quách kỳ rồi cực mi nhìn xuống đất nói: ba phụ, ba mẫu, tối qua minh đức đi ngang qua cầu cửu khúc thì nhìn thấy quách cô nương rơi xuống nước nên sau đó vội vàng lao xuống cứu người. lúc sau bá mẫu hỏi ta là ai? Chắc bá mẫu chỉ nghe được mấy chữ phủ trung nghĩa hầu mà không nghe rõ toàn bộ câu nói nên mới hiểu lầm như vậy. Minh Đức biết, ta có thể lấy quách cô nương làm thê đã là trèo cao, chỉ là trong nhà đã có thê tử dùng tam môi lục xính cưới về rồi. Không thể hưu được, chỉ có thể ức ức cho quách cô nương làm thiếp. Đương nhiên, nếu bá phụ và bá mẫu không đồng ý, Minh Đức sẽ xem như việc này chưa từng xảy ra. Ngày hôm nay sẽ trở về Thương Châu ngày. Ngươi, bá mẫu có gì dặn dò? Tống Minh Đức ngẩng đầu nhìn về phía hứa thị, ánh mắt ẩn chứa sự uy hiếp, hắn dùng cái cớ này coi như là đã để lại mặt mũi cho hai mẫu tử rồi, tương lai có thể cách thân thích một cách vui vẻ, nếu hứa thị muốn đổi ý, hắn sẽ nói tình hình thực tế ra, không nói tới người bên ngoài, riêng Quách Kỳ thì chỉ sợ sẽ hận thấu xương người thê tử ngoan độc vụng về này nhỉ, quả nhiên hứa thị đành phải nuốt xuống những lời chưa kịp nói ra. Trượng phu không có tài cán gì nhưng lại thừa hưởng tính tình chính trực của nam nhân quách gia, nếu chuyện bà và nữ nhi tính kế quách Bảo Châu bị trượng phu biết, nữ nhi cùng lắm bị mắng hai câu rồi thôi, còn bà, chắc chắn sẽ bị hưu, nhiều năm qua bà vẫn không thể cho nhị phòng thêm nhi tử nào, bởi vì trượng phu hiền lành và không có mẹ chồng ghét bỏ nên cuộc sống mới thuận buồm xuôi gió như thế, nếu chuyện này truyền đến tai lão gia tử hoặc là quách nghị, hai người kia khẳng định sẽ khiến quách kỳ bỏ bà thôi nhưng muốn nữ nhi duy nhất của bà làm thiếp cho người ta, còn là một người không danh không tiếng, bà thực không cam lòng. Hứa thị không biết nên nói gì, cúi đầu đứng phía sau Quách Kỳ, Quý lão thái thái thấy thế cũng không khách sáo, trực tiếp đứng dậy nói: "Minh đức cứu người vốn là xuất phát từ thiện tâm, trước mặt nhiều người như vậy, hắn sợ ảnh hưởng danh dự của Quách cô nương mới không thể không đến đây phụ trách. Những gì chúng ta nên làm cũng đã làm, phu thê các ngươi cứ thương lượng một chút." Trước khi trời tối trả lời cho ta, website đăng truyện chính thức, đồng ý thì ta lập tức thu xếp cho Minh Đức, không thể để quách cô nương chịu nhiều ước ước, nếu không đồng ý, ta sẽ để cho Minh Đức sớm quay về Thương Châu, tránh cho thê tử nó ở nhà lo lắng, hứa Thị che tấm khăn lặng im rơi lệ. Quách kỳ thở dài một tiếng, tiễn hai bà cháu quý lão thái thái ra cửa, sự việc truyền đến tai quách Bảo Yên, nàng ta tức giận ném vỡ đồ trong phòng, nhất định là do quách Bảo Châu bày mưu hại ta. Nàng ta viết thư cho Quý Chiêu, chắc Quý Chiêu nghi ngờ nên mới đi tìm Quách Bảo Châu để làm rõ, tiện nhân Quách Bảo Châu kỳ nhân cơ hội này hại nàng ta, nếu không một nam nhân như Quý Chiêu làm sao có thể nghĩ ra được quỷ kế ác độc như thế, không để ý đến hứa thị ngăn cản. Quách Bảo Yên mang theo hai nha hoàng đi đến viện của Quách Bảo Châu, Quách Bảo Châu đang chơi đua dây ở hậu viện, mặt trời chiếu lên người ấm áp, đầu nàng tự vào dây xích đu nhẹ nhàng lắc lư. Trong lòng nhớ lại tình huống tối qua ở chung với Quý Chiêu, khóe miệng không tự chủ được công lên, đánh hắn mà hắn lại cảm thấy vui vẻ như vậy, thật đúng là khờ quá mà. Trong lúc Quách Bảo Châu đang vui mừng thì Quách Bảo Yên hùng hổ xông tới, Kim Quế muốn ngăn cản lại bị Quách Bảo Yên đẩy ngã, Quách Bảo Châu bảo Kim Quế lui ra, không cần ở lại đây mà nàng vẫn ngồi trên xích đu như cũ, mũi chân chạm đất, nghiêng đầu đánh giá người đường tỷ này, chuyện đó là do ngươi làm đúng không? Quách Bảo Yên đứng trước mặt Quách Bảo Châu, cao giọng chất vấn, Quách Bảo Châu cười cười, vừa chơi xích đu vừa nói, không phải ta làm, ngươi muốn hãm hại ta, do ta ngốc nên không nhìn ra lòng dạ hiểm độc của ngươi nhưng lại có người nhìn ra, muốn thay ta báo thù, thế nào, vừa rồi ta nghe được là người của quý gia tới, là mời ngươi đến phủ làm phu nhân thế tử hay là đến thương châu làm tiểu thiếp vậy, ngươi còn ngụy biện, mặt Quách Bảo Yên trắng bệch như quỷ. Không còn dáng vẻ đoan trang hào phóng ngày thường nữa. Ta có ác cũng không ác bằng ngươi. Sự việc thành công thì nhiều nhất cũng là ta đoạt mất hôn sự của ngươi. Thanh danh của ngươi cũng không ảnh hưởng gì cả. Còn có thể tìm được một vị hôn phu tốt hơn. Sau khi biết chuyện thì ngươi trực tiếp tới mắng ta là được rồi. Cần gì phải làm ra chuyện như thế với ta chứ? Làm thiết sao? Ta là đường tỷ của ngươi mà. Sao ngươi có thể hại ta như vậy chứ? Nàng ta giận dữ quá mức. Đưa tay nhắm ngay mặt quách bảo châu cào, quách bảo châu không hề tránh, khi bàn tay quách bảo yên vương tới trước mặt thì nàng mạnh mẽ chụp lấy, nàng đứng dậy liền khiến quách bảo yên ngã xuống đất, quách bảo yên mắng người, nàng ta muốn xoay người đứng dậy nhưng không đợi cho nàng ta kịp phản ứng thì một bàn tay lập tức hạ xuống, lực đạo mạnh hơn khi ra tay với quý chiêu, khuôn mặt mềm mại của quách bảo yên nhất thời sương lên, một dấu tay đỏ tươi khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, quách bảo yên thoáng váng không thể tin được ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đường muội quách bảo châu không cười cũng không phẫn nộ khuôn mặt bình tĩnh lại cực kỳ giống quách tử kính vừa nhìn đã khiến trong lòng nàng ta hốt hoảng bắt đầu hối hận bản thân quá xúc động mà chạy đến đây quách bảo châu không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì cũng lười phải đoán ngồi lên bụng quách bảo yên lấy phong thư trong cổ tay áo ra phe phẩy trước mặt nàng ta khinh thường nói nếu như ngươi cho rằng ta làm thì cứ coi như là vậy đi Ngươi muốn cướp nam nhân ta coi trọng ư, nói thật, nếu không phải là nghĩ đến chúng ta đều là họ quách thì ta đã sắp xếp một người còn kém hơn cho ngươi nữa đấy, ngươi có tin không? sắc mặt quách bảo yên trắng bệch, không dám tưởng tượng kém hơn là dạng người như thế nào, thấy nàng ta sợ, quách bảo châu tiếp tục nói, ngươi không có kết cục tốt, nhưng nương ngươi vẫn còn tốt, nếu ta vạch trần việc này, tổ phụ nhất định sẽ khiến nhị thúc hưu nương ngươi. Bây giờ ta không nói ra không phải là vì các ngươi mà ta không muốn tổ phụ, nhị thúc, thậm chí là cha ta phải đau lòng, cả nhà chúng ta đang tốt đẹp lại bị nương ngươi phá hỏng, ngươi thức thời thì ngoan ngoãn theo biểu ca quý chiêu, bằng không chỉ cần ta nói cho ca ca, các ngươi sẽ có kết cục gì, tự ngươi có thể đoán được đúng không, nghĩ tới dáng vẻ ác quỷ đẫm máu của đường huynh năm kia thì Quách Bảo Yên không thể khống chế được bắt đầu rôn rẫy. Quách Bảo Châu còn muốn giáo huấn nàng ta thêm vài câu nhưng lại thoáng nhìn thấy mẫu thân đang chạy tới, vội vàng nhỏ giọng uy hiếp nói, lập tức trở về viện của ngươi ngay đi, còn dám chạy tới đây làm loạn thì chờ cách cục không mấy tốt đẹp của hai mẫu tử ngươi đấy, nói xong mặt kệ Quách Bảo Yên, ngoan ngoãn chạy về phía Quách Phu Nhân, cúi đầu giải thích đồng thời nhận sai, đương, tỷ ấy phải làm thiếp cho người ta, trong lòng không vui nên đến trước mặt ta khóc lóc om sòm, ta nhịn không được đánh tỷ ấy một trận. Người đừng nóng giận, về sau ta không bao giờ đánh người nữa, quỷ mới tin lời của nàng. Quách phu nhân nhìn Quách Bảo Yên đang ở bên kia chật vật không chịu nổi thì sai hai nha hoàng đi qua đuổi người về nhị phòng, còn bà thì đưa nữ nhi về phòng chính, nhíu mày hỏi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Chuyện nhị phòng bên kia bà đều đã biết rồi nhưng mà thật là kỳ quái, không nói đến chuyện Quách Bảo Yên đang yên đang lành tại sao lại rơi xuống nước. Được Tống Minh Đức cứu thì cũng thôi đi nhưng tại sao bên ngoài lại đồn đãi là Quý Chiêu cứu, Quý Chiêu từng cầu hôn với nữ nhi nhà mình, trong đó tất có quan hệ, Quách Bảo Châu vô tội nháy mắt, ta nào biết, ta còn buồn bực chuyện tại sao tỷ ấy lại phải làm thiếp cho người khác đây, đương nhiên nàng không thể thừa nhận, dù mẫu tử hứa thì chả ra gì nhưng nhị thúc đối với nàng thật sự tốt, nàng không nghĩ vì vậy mà giữa phụ thân và nhị thúc có kẻ hở, càng quan trọng hơn là, nếu nàng nói thật, chuyện nàng có hẹn với quý chiêu sẽ lộ ra nàng kín miệng như vậy nên quách phu nhân cũng không hỏi được gì đành phải để cho nữ nhi rời đi quách bảo châu quả thật không nói chuyện này cho người trong nhà biết nhưng cuối tháng khi tống minh đức mang theo quách bảo yên tâm không cam tình không nguyện về thương châu thì nàng âm thầm nói rõ mọi chuyện cho nhị thúc quách kỳ ngây ra như phổng ngay cháu gái nói xong thì những gì trước đây hắn còn mơ hồ thì bây giờ đều hoàn toàn hiểu rõ so sánh với cháu gái đầy tình nghĩa thì nữ nhi của hắn Việc đã đến nước này, Quách Kỳ nghe theo cháu gái khuyên bảo, không đi chịu tội với huynh trưởng và đại tổ, ngoại trừ không còn mặt mũi nào thì hắn cũng không dám, hắn sợ cơn tức giận của huynh trưởng. Về phần hứa thị, dù sao hai người cũng đã là phu thê nhiều năm rồi nên Quách Kỳ cũng không vạch trần nhưng hắn nạp một nữ nhân đàng hoàng làm thiếp, từ đó không bước vào viện của hứa thị nữa, hứa thị đoán là Trượng phu đã biết được điều gì rồi nên cũng không dám tỏ vẻ bất mãn, chỉ đành ruột cổ làm người. Vào tháng 2, đầu đường cuối ngõ khắp Kinh Thành đều bàn luận đến kỳ thi mùa xuân sắp diễn ra, Chặn vạn, Triệu Trầm và Triệu Duẩn Đình cùng nhau trở về hầu phủ, nhưng hắn không đi về vọng trúc hiên như thường ngày mà mời Triệu Duẩn Đình đi đến thư phòng. Triệu Duẩn Đình nhìn chăm chú vào trưởng tử này, hỏi, có việc gì sao? Triệu Trầm nhìn cửa hỏi, sau kỳ thi mùa xuân, hoàng thượng sẽ đích thân lựa chọn thư đồng cho ngũ hoàng tử trong đám con em thế gia, việc này chắc phụ thân đã biết rồi chứ phàm là những chuyện có liên quan đến hoàng tử thì cũng là chuyện lớn, sao triệu chuẩn định lại không biết cơ chứ, yên tâm, ta sẽ bảo thừa an đừng có ra mặt, hắn là người của hoàng thượng, chỉ trung thành với hoàng thượng, không thể quá mức thân cận với các hoàng tử khác như vậy được. Nếu triệu hàm trở thành thư đồng của ngũ hoàng tử thì thứ nhất, triệu gia và Thụy vương sẽ có dây dưa không rõ, thứ hai, hắn cũng không muốn triệu hàm có tiền đồ quá lớn, vị trí cao như vậy thì sẽ càng ngày càng tham vọng nhiều hơn. Hắn có hai đứa con trai, một mạnh một yếu thì có lẽ còn có thể bình an vô sự, nếu hai đứa cùng mạnh thì tất yếu sẽ có đứa bị thương, triệu trầm lắc đầu, nghiêng đầu nhìn phụ thân, ta đã điều tra rồi, hiền phi có ý muốn sử dụng triệu hàm, cho dù nó ẩn mình thì chỉ cần hiền phi thổi chút gió bên tai hoàng thượng thì hơn phân nửa người cũng sẽ chọn nó, trước mắt, hoàng thượng có vẻ coi trọng thụy vương, như vậy dù cho nhìn ra ý của hiền phi cũng chưa chắc sẽ cự tuyệt, đương nhiên, Hiền phi là loại người thông minh nên chắc chắn sẽ không trực tiếp nói ra là muốn chọn triệu hàm, bà ta sẽ có cách nói làm cho hoàng thượng vừa lòng. Triệu Duẩn Đình nhíu mày, hắn hiểu địa vị của Hiền phi trong lòng hoàng thượng hơn Nhi Tử. Năm đó khi hoàng thượng vẫn còn là vương gia làm khâm sai đi đến Liêu Đông, trên đường đi bị ám sát, nhờ có Hiền phi xả thân cứu giúp nên mới lành lặn trở về. Hơn nữa Thụy Vương cũng là trong lần xuất hành đó mà có. Ta sẽ bảo thừa an giả bệnh, không cần đâu. Triệu trầm cười, đứng dậy đi đến bên cạnh phụ thân, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy. Phụ thân không cần dặn dò nó làm bất kỳ điều gì cả, nếu như nó muốn làm thư đồng của ngũ hoàng tử thì cứ để cho nó biểu hiện tốt một chút. Phụ thân không cảm thấy lúc này chúng ta ra tay với phía tây bắc bên kia là thích hợp nhất hay sao? Bây giờ hoàng thượng muốn giữ lại trấn Bắc tướng quân là muốn ổn định thế cục, nếu triệu gia chủ động khiêu khích tần gia thì hoàng thượng nhất định sẽ sinh lòng bất mãn. Nhưng nếu hoàng thượng có lòng nghi ngờ với trấn bắc tướng quân trước thì sẽ sống chết mặt bay không thèm quan tâm, thậm chí là trong lòng còn vui như mở cờ ấy chứ. Đối phó với trấn bắc tướng quân, hai phụ tử đã sớm có kế hoạch chu toàn rồi, chỉ cần chờ đợi thời cơ tốt nhất nữa thôi. Bởi vậy Triệu vẫn định hiểu cụm từ ra tay của nhi tử là có ý gì, nhưng tại lúc mấu chốt này ra tay, trấn bắt tướng quân gặp chuyện không hay không nói, hắn kinh hãi ngửa đầu hỏi Triệu Trầm, ngươi và cảnh vương. Triệu Trầm mỉm cười, chặt đứt suy đoán lung tung của phụ thân, không có liên quan gì đến bên kia cả, ta chỉ là nhìn Thụy Vương không vừa mắt thôi, nếu Thụy Vương trực tiếp tính kế hắn, muốn hắn đứng chung vào một phe thì Triệu Trầm cũng sẽ không quá tức giận như vậy, nhưng Thụy Vương lại dám xuống tay với người nhà của thê tử, trước là em vợ còn niên thiếu ngây thơ, sau là hại thê tử hắn phải lo lắng rơi lệ, nếu như hắn không trả được thù này thì hắn thấy thẹn với những gì đã hứa với Thế tử với nhạc phụ và nhạc mẫu. chương 133, một ngày trước khi Lâm Hiền tham gia kỳ thi mùa xuân, Lâm Trúc chịu không nổi liễu thị suốt ngày càng nhằn nên vội vàng thu dọn chạy đến Phủ Duyên Bình Hầu chơi với cháu gái, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đại tỷ không biết đâu, rõ ràng phụ thân mới là người đi thi nhưng dáng vẻ lại bình tĩnh vô cùng, còn nương thì lo lắng đến hỏng rồi, lúc ăn cơm vào khuya ngày hôm trước vẫn còn tốt, thế mà sáng nay thức dậy thì khóe miệng đã nổi muộn rồi buổi sáng lúc muội ra khỏi nhà phụ thân còn đang treo chọc nương lâm trúc cúi người ghé vào trên mép kháng đùa với sáng sáng vừa chơi với cháu gái vừa nói lời trêu gẹo mẫu thân với trưởng tỷ a kết mỉm cười nhìn muội muội cầm trống bỏ chơi đùa với nữ nhi cúi đầu mây tiếp hai đường phụ thân nhất định đã tính toán trước nương không hiểu nên đương nhiên nóng lòng mấy ngày nay muội làm gì đấy có ra ngoài chơi hay không nói xong thì liếc nhìn muội muội trong lòng có chút phức tạp trước đây trong trí nhớ của nàng thì muội muội luôn là tiểu cô nương ngây thơ hoặc bác đáng yêu, cái gì cũng không để ý. nhưng nay muội muội đã trở thành đại cô nương rồi, cũng có tâm sự của riêng mình. khi gặp chuyện thì ngay cả với người tỷ tỷ này cũng không hé răng một lời. tất cả tâm tư của Lâm Trúc đều đặt trên người cháu gái. xốc ních sáng sáng đỡ bé đứng lên. tiểu nha đầu dường như rất thích trò này, hai chân không ngừng đạp mạnh lên giường. hai cánh tay Lâm Trúc đỡ cháu gái có chút mỏi dứt khoát mặc áo bông cho cháu gái thật dày rồi bế bé, bé lên đi đến trước gương lớn soi không yên lòng đáp lời không đi trời lạnh thế này đi dạo cũng không có gì vui bảo châu nói tháng sau trời ấm sẽ dẫn muội đi thả diều đại tỷ có đi không đến lúc đó đem sáng sáng theo cùng đừng có lúc nào cũng ở trong nhà thả diều sao nhìn khuôn mặt tươi cười sáng rỡ của muội muội ở trong gương thì a kết gật đầu được chọn ngày tỷ phu muội được nghỉ rồi đi Có triệu trầm đi cùng thì sẽ không sợ gặp lại Thụy Vương, Lâm Trúc phi cười, cúi đầu nói với cháu gái, sáng sáng nghe không, nương cháu làm gì cũng muốn ở cùng một chỗ với cha cháu, đến lúc đó gì dẫn cháu đi thả diều, để cho hai người họ dính vào một chỗ có được không, sáng sáng vốn đang nháy mắt với bé gái đối diện trong gương, nghe thấy tiếng nói thì ngửa đầu lên, miệng đáp y y nha nha, Lâm Trúc hôn một cái lên tráng bé. Cầm lấy tay nhỏ của sáng sáng chỉ vào bóng người đang ngồi ở trên giường trong gương, sáng sáng xem xem đó là ai vậy, sáng sáng lại bắt lấy ngón tay của gì nhét vào trong miệng, nước miếng chảy đầy lên tay Lâm Trúc khiến nàng ghét bỏ bế cháu gái lại giường, nằm sấp bên người A Kết tìm khăn lâu tay, website đăng truyện chính thức, A Kết lườm nàng một cái, chỉ thấy Lâm Trúc cười hi hi, lâu xong thì thuận tay sờ cái váy màu xanh nhạt trong ngực A Kết, khen, chất vải của cái váy này thật là tốt. A kết vừa vặn khâu xong, cắt chỉ rồi đưa cho muội muội, muội thử xem, nếu mặc vừa thì hôm nay cầm về luôn, lâm trúc sửng sốt, cầm lấy cái váy hỏi, đây là cho muội sao, a kết cười gật đầu, cất đến hôm thả diều thì mặc, trời mỗi ngày một ấm áp. Năm ngoái khi muội muội đến Kinh Thành là vào mùa đông, quần áo mang theo, ở nông thôn cũng được coi là hàng tốt nhưng ở Kinh Thành thì chẳng là gì cả, lúc đó nàng cũng đưa mấy thước vải có chất liệu tốt cho mẫu thân và muội muội không biết đã may hay chưa thôi thì trước mắt nàng cứ may cho muội muội một bộ đã đà. đại tỷ thật tốt lâm trúc cực kỳ vui vẻ nhanh chóng nhảy xuống giường chạy đi đóng cửa lại rồi vòng ra phía sau bình phong thay đồ a kết cất kim chỉ xong thì lại bế nữ nhi đang ngoan ngoãn ngậm ngón tay vào trong ngực hôn tráng bé hỏi ăn ngón tay có ngon không mẹ chồng và mẫu thân nói tiểu hài tử ở độ tuổi này đều thích ngậm ngón tay nên nàng cũng không ngăn cấm bé Lớn hơn một chút mà vẫn không thay đổi thì lúc đó nàng sẽ sửa cho con, sáng sáng nhếch miệng cười, hiện tại bé có thể cười ra tiếng, thanh thúy dễ nghe, mỗi ngày triệu trầm trở về đều thích chọc cho bé cười. A kết chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, lấy khăn cẩn thận lau nước miếng cho con gái, rồi lại cầm lấy tay nhỏ của sáng sáng đưa lên miệng hôn một cái, lúc sau lại vờ như muốn cắn, sáng sáng sốt ruột, cố dùng sức ruột tay trở về không cho mẫu thân cắn. Miệng a a nói thứ ngôn ngữ cũng chỉ có mình bé hiểu được, a kết buồn cười, đặt nữ nhi nằm sấp xuống giường, nhẹ nhàng đánh vào mông bé mấy cái, chỉ muốn cắn tay người khác thôi chứ không muốn để người khác cắn mình, nhắn vẻ hư hỏng y như cha của con vậy. Sáng sáng ngoái đầu lại nhìn mẫu thân, khanh khách cười ra tiếng, lâm trúc thay xong váy đi ra, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía trưởng tỷ, tiểu cô nương 14 tuổi, phía trên là áo màu hồng, phía dưới là váy dài màu xanh. Nhìn không khác gì một nụ hoa xinh đẹp, a kết gật gật đầu, rất tốt, đến hôm đó muội đi một đôi giày sáng màu nữa thì đảm bảo mọi người nhìn sẽ cảm thấy muội còn đẹp hơn hoa nữa đó, đây là đại tỷ tự khen mình may khéo đúng không, da mặt càng ngày càng dày, lâm trúc đi đến trước gương dạo qua một vòng, trong lòng rất thích, thấy ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, không nhịn được nói, đại tỷ, chúng ta ôm sáng sáng đi dạo trong hoa viên một chút đi, coi như ra ngoài hít thở không khí. A Kết biết muội muội muốn khoe đồ mới nhưng vẫn khuyên nhủ, ra ngoài đi dạo cũng được nhưng trước hết muội hãy thay quần áo đi. Bên ngoài trời lạnh lắm, đừng để bản thân bị lạnh. Không hề lạnh, mặt trời rực rỡ như vậy mà. Lâm Trúc không muốn đổi, chạy đến cửa nói, đại tỷ nhanh thay quần áo cho sáng sáng đi. Muội ra ngoài sân chờ tỷ. Vừa nói xong đã đẩy mạnh bước ra ngoài. A Kết không còn cách nào khác đành bước xuống giường đi giày vào, mặc quần áo thật dày cho con gái rồi khoác thêm áo khoàng. Gọi tưởng ma ma và Thúy Ngọc, cẩm mặt cùng nhau đi ra ngoài, Lâm Trúc cũng cầm theo tú cầu lớn màu đỏ do Triệu Trầm sai người làm cho sáng sáng, đi bên cạnh A Kết không ngừng trêu đùa, vậy nên dọc theo đường đi đều ngập tràn tiếng cười vui vẻ của sáng sáng, ở một đầu khác của Hoa Viên, Triệu Thanh vừa nghe thấy tiếng cười liền quay sang nói với Tàng Văn Diệp, ở bên ngoài đi dạo lâu như vậy rồi, chúng ta nên quay lại thư phòng thôi, chỉ cần một mình trưởng tổ bọn họ đã nên kiên dè Húng chi nhị cô nương lâm gia cũng cùng tới, tàng văn diệp lại nói, hình như ta nghe thấy tiếng của biểu tổ, nếu đã gặp thì chúng ta cũng nên đi qua chào hỏi một câu, Nhân tiện nhìn qua sáng sáng, nghe tuyết nhu nói sáng sáng đáng yêu khiến người ta yêu thích vô cùng, ta còn chưa được nhìn thấy, nói xong không đợi triệu thanh kịp nói gì thì đã dẫn đầu đi qua, triệu thanh nhíu mày, đứng tại chỗ một lúc lâu mới đuổi theo, vừa rồi hắn nói uyển chuyển như vậy. Với trí tuệ của Tàng Văn Diệp không có khả năng không nghe ra hắn cố ý tránh gặp mặt nữ quyến trong phủ, nhưng Tàng Văn Diệp lại cố tình giả vờ hồ đồ đi qua, khiến hắn cảm thấy bất an, bước chân Tàng Văn Diệp nhanh nhẹn, dường như sợ triệu thanh ngăn cản, rất nhanh đã đến khu rừng mà đám người A Kết đang đi đến, tưởng ma ma nhìn thấy hắn đầu tiên, đang muốn nhắc nhở tỷ muội A Kết đổi sang hướng khác thì Tàng Văn Diệp đã cười hàng huyên, hôm nay trời trong nắng ấm, biểu tổ mang sáng sáng ra ngoài chơi sao. A kết xoay người, trông thấy tặng văn Diệp và triệu thanh hai người trước sau đi tới liền có chút kinh ngạc nói, thì ra là nhị đệ và biểu đệ, việc đọc sách của hai người thế nào rồi, triệu thanh dành trước giải thích, đệ vừa cùng với biểu huynh suy nghĩ đề thi ngày mai, có chút mệt nên đi dạo trong vườn giải khuây. bây giờ đang muốn quay lại thư phòng, đại tổ cứ từ từ đi dạo, chúng đệ đi trước, lúc nói chuyện thì tầm mắt nghiêng sang nhìn vào một cây đào, quy củ thủ lễ, ngược lại. Tàng Văn Diệp vụn trộm nhìn lén Lâm Trúc vài lần, Lâm Trúc cảm giác được ánh nhìn của hắn, Nhiếu mi nói với A Kết, Đại tỷ, chúng ta đi tìm ô ô thôi, A Kết cũng phát hiện Tàng Văn Diệp không bình thường, so với Triệu Thanh thì cử chỉ của Tàng Văn Diệp có chút thô lỗ, nàng không để ý đến Tàng Văn Diệp, dặn dò Triệu Thanh hai câu rồi bế nữ nhi, dẫn theo Nha hoàng đi về phía trước, nhanh chóng rẽ vào một con khác, hoàn toàn cắt đứt tầm mắt của Tàng Văn Diệp, phía trước có chiếc ghế trúc. Ánh nắng xuyên qua cành cây khô héo chiếu trên mặt ghế, Lâm Trúc đề nghị đi qua bên đó ngồi nghỉ một lát, thấy A Kết gật đầu, Thúy Ngọc và Cẩm mặt liền đi qua lau chùi một lần, tưởng ma ma sờ sờ, biết ghế Trúc đã được mặt trời làm ấm nên không sai hai người quay về lấy nệm nữa, sau khi Lâm Trúc ngồi xuống thì nháy mắt với tưởng ma ma, tưởng ma ma cũng quen thuộc với hai tỷ muội, chỉ cười cười rồi dẫn theo hai nha hoàng đi đến một bên nói chuyện phím lâm trúc đưa tú cầu đến gần trong ngực cháu gái để cho bé tự chơi một tay nàng cầm lấy tránh cho rơi xuống nhưng miệng lại nói nhỏ với trưởng tỷ đại tỷ tàng văn diệp kia vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lúc sáng sáng đầy tháng muội và bảo châu có gặp hắn trong hoa viên thì hắn cứ quấn lấy bảo châu muốn nói chuyện với tỷ ấy may mắn là bảo châu không thích hắn nhưng vừa rồi hắn cứ nhìn muội chằm chằm thật là ghê tởm a kết nghe thấy vậy thì nhìn muội muội đầy hứng thú muội rất ghét hắn sao Tý nhớ rõ trước đây khi chúng ta đi lên trấn trên thì muội rất thích nhìn những công tử tuấn tú mà Tần Văn Diệp cũng rất tuấn tú. Sao muội lại thấy phản cảm chứ? Nàng đương nhiên sẽ nói cho Triệu Trầm biết về hành vi cử chỉ của tàng Văn Diệp nhưng quan trọng hơn là nàng muốn giảng đạo lý cho muội muội hiểu rõ. Nếu vô duyên vô cớ giáo hướng muội muội thì chắc chắn Lâm Trúc sẽ nghĩ đến Thụy Vương nên ngược lại chuyện Tần Văn Diệp đã cho nàng một cái cớ cũng không sợ muội muội phiền lòng. Lâm Trúc biểu biểu môi. Dựa vào lưng ghế nói, muội thích nhìn những công tử tuấn tú nhưng cũng phải xem là loại người nào chứ, lần trước gặp mặt, Tàng Văn Diệp muốn nói chuyện với Bảo Châu, trong mắt hắn không hề có muội rõ ràng là biết Bảo Châu gia thế tốt, mắt chó coi thường người, giờ không có Bảo Châu, hắn lại quay sang nhìn muội làm như không ai biết hắn đang suy nghĩ gì vậy đó, A Kết cười trộm, xem ra muội muội cũng không ngốc, cúi đầu dỗ nữ nhi, thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy ở nơi kinh thành này có mấy người không nhìn vào thân phận chứ, đặc biệt là chuyện hôn nhân đại sự. Tần Văn Diệp còn chưa thành thân, tỷ phu muội nói hắn lần này tới kinh ngoại trừ tham gia kỳ thi mùa xuân, cũng muốn kết mối hôn sự tốt, tương lai mượn thế nhà thê tử để mau chóng thăng quan, gần quan được ban lộc. Bình thường hắn gặp được không phải là muội thì cũng là Bảo Châu, đương nhiên Bảo Châu là lựa chọn tốt nhất nhưng Bảo Châu thấy hắn chướng mắt nên hắn liền muốn mượn sức của muội. Lâm Trúc không hiểu. Cho dù hắn không cưới được Bảo Châu thì cũng không cần phải nhìn trúng mụi chứ, mụi nhớ hình như cha hắn là quan ngũ phẩm, còn cha chúng ta cũng là thí sinh như hắn, luận về thân phận thì còn không bằng hắn đâu. Nàng cho rằng tàng Văn Diệp thấy nàng xinh đẹp nên muốn nhìn một chút, ngược lại không cảm thấy đối phương có tâm tư muốn cưới nàng. A kết đổi tay bế nữ nhi, thuận miệng trả lời, nhà chúng ta không quyền không thế nhưng tỷ phu muội có, triệu trầm đối với muội và tiểu cửu như huynh muội ruột thịt sau này người nào cưới muội thì chẳng lẽ triệu trầm sẽ không chiếu cố hay sao chứ quan hệ thông gia ấy mà chỉ cần một nhà có bản lĩnh thì sẽ kéo theo những nhà khác không cần nói đến tỷ phu muội chỉ cần nói đến những tầng phi kia của hoàng thượng còn không phải chính thê đâu nhưng hoàng thượng đối với nhà mẹ đẻ của những tầng phi đó đã có nhiều quan tâm rồi nhưng nói đi cũng phải nói lại lúc trước hoàng thượng vẫn là vương gia khi tuyển phi cưới vợ bé cũng là hy vọng dựa vào đám hỏi để kết giao với một ít thế gia vọng tộc để họ giúp hắn xuất lực ví dụ như thái phu nhân tại sao bà lại không thích tỷ chứ bởi vì nhà chúng ta không giúp được triệu gia cái gì cả bà ấy muốn tìm cho tỷ phu muội một người có gia thế cao nói đến cuối cùng lại có chút thầm oán lâm trúc vội vàng bỏ đi những tạp niệm trong lòng trấn an trưởng tỷ đại tỷ đừng nóng giận mặc kệ bà ta nghĩ thế nào thì nghĩ chỉ cần tỷ phu thích tỷ là được rồi a Kết ngẩng đầu nhìn trời, khéo cất giọng cảm khái nói, đúng vậy, may mắn là tỷ phu muội lớn lên ở nông thôn hoặc là do từ nhỏ đã cảm thấy phản cảm việc cưới vợ bé nên mới toàn tâm toàn ý với tỷ, nếu hắn vẫn ở lại kinh thành, lúc trước, chỉ sợ chưa chắc sẽ thích tỷ, nhiều nhất khi nhìn thấy tỷ, bằng vào dung mạo này cũng chỉ có thể mang về nhà làm di nương mà thôi, Lâm Trúc im lặng. Nếu nói Tàng Văn Diệp coi trọng Quách Bảo Châu trước mà không phải là nàng vì thân phận nàng thấp thì việc Thủy Vương thích nàng mà không phải là Quách Bảo Châu lại làm cho nàng cảm thấy vui vẻ hơn, nhưng liệu có một khả năng khác hay không, Thủy Vương đã thành thân, thân phận Quách Bảo Châu quá cao, không thể làm thiếp được nên Thủy Vương mới đánh chú ý lên nàng, theo như lời trưởng tỷ, với thân phận nhà mình như vậy thì đối với gia đình nhà giàu, làm thiếp cũng là với cao rồi, mặc kệ Thủy Vương có thích nàng hay không. Việc hắn âm thầm cầm tay nàng có phải là đã nhận định nàng nhất định sẽ vui vẻ làm thiếp cho hắn không, trong mắt hắn vốn khinh thường nàng, lâm trúc bỗng nhiên muốn bật cười, nàng từng ước ao gãi cho một người có thân phận giống tỷ phu, hay thậm chí còn cao quý hơn, nhưng lại quên mất không phải ai cũng giống như hắn, không để ý đến thân phận của lâm gia mà chỉ thực lòng thích tỷ tỷ. A kết nói xong, vẫn âm thầm chú ý muội muội thấy nàng cắn môi, trong mắt cũng vương ánh nước thì tim lại cảm thấy đau nhói. Đang muốn nói điều gì thì bỗng nhiên phát hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi nhăn lại, a kết vội vàng nhét tú cầu vào trong ngực của muội muội bé nữ nhi đi đến dưới gốc cây đào cho bé tiểu, cố ý trêu gẹo nói, sáng sáng bón phân cho cây, năm nay cây đào này nở hoa nhất định sẽ đẹp hơn những cây khác, sáng sáng ngửa đầu nhìn, không hiểu mẫu thân đang nói cái gì, lâm trúc bị trưởng tỷ da mặt dày chọc cho bật cười, quay đầu nói, tỷ cũng giống như tỷ phu nữ nhi nhà mình đánh rắm cũng nói là là thơm a kết cũng quay đầu nhìn nàng nữ nhi của ta cũng là cháu gái của muội nha còn dám ghét bỏ cẩn thận sau này ta đem chuyện muội ghét bỏ bé nói cho bé nghe không cho bé nhận người gì này nữa đó lần trước tỉ có việc nhưng mà muội cũng không thèm trông, có người gì như vậy sao chuyện nàng nói là lúc về nhà mẹ đẻ lâm trúc chột dạ cúi đầu suy nghĩ một lúc cũng không tìm ra lời giải thích thích hợp đành phải cười ha ha a kết trừng mắt nhìn nàng, đứng lên nói, chờ xem, tương lai muội sinh đứa nhỏ, đừng hy vọng tỷ giúp đỡ, muội cũng không muốn tỷ giúp đỡ, lâm trúc nhỏ giọng thì thào, lại chạy đến bên cạnh A kết treo đùa cháu gái, hai tỷ muội nói nói cười cười, sau buổi cơm trưa lâm trúc liền về nhà, buổi tối triệu trầm hồi phủ, A kết kể lại chuyện xảy ra ở hoa viên cho hắn nghe, tốt rồi, coi như tránh cho A trúc nghĩ nhiều, nàng càng ngày càng thông minh. Triệu Trầm không chút keo kiệt khen ngợi A Kết, ôm thê tử hôn một cái, kỳ thực hắn cũng chưa từng lo lắng là em vợ sẽ luống sâu vào chuyện này. Lâm Trúc và thê tử không phải là người như vậy, thê tử là người coi trọng tình cảm nhưng Lâm Trúc lại coi trọng nam nhân có thể mang đến cho nàng một cuộc sống an nhàn. Thụy Vương là một khối bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, lúc đầu tiểu cô nương khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh hỉ, dần dần sẽ phát hiện ra bánh thịt này tuy lớn nhưng không phải là điều tốt nhất. Rất nhanh nàng sẽ chuyển dời mục tiêu, bây giờ tuy có chút khổ sở nhưng đó cũng là do còn ít tuổi mà thôi, một khi hiểu rõ cuộc sống phức tạp trong kinh thành, Lâm Trúc sẽ nhanh chóng hòa hợp với cuộc sống ở đây hơn thê tử nhiều. Về phần Tàng Văn Diệp, ngày hôm sau là kỳ thi mùa xuân, Lâm Hiền xuất phát trong ánh mắt tha thiết của thê tử, Triệu Thanh và Tàng Văn Diệp cũng bình tĩnh bước vào trong trường thi, chỉ là vừa bắt đầu thi không được bao lâu, Tàng Văn Diệp đã bị người khiêng ra ngoài. Là do không cẩn thận ăn uống nên bị đau bụng, không thể nào ngồi làm bài được. Chương 134, mùng 1 và 15 hàng tháng Thủy Vương sẽ vào hậu cung Vấn An Mẫu Phi. Mùng một này cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay sau khi hạ triều thì hắn không giống như mọi khi trực tiếp đi đến cung chiêu dương của Hiền Phi bởi vì hắn cùng với mấy vị đại thần khác phải đi theo hoàng thượng gặp gỡ các cống sĩ chính quy của kỳ thi đình. Chọn ra tam giáp, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Đây là kỳ thi mùa xuân đầu tiên sau khi đường văn đế đăng cơ nên hắn cực kỳ xem trọng, hôm qua đã tự mình đọc một lượt bài thi của các thí sinh, các thí sinh đã đợi ở ngoài điện từ sớm để chờ được tuyên triệu vào, lúc thái giám truyền lời thì bọn họ đi vào trong điện cũng tốn chút thời gian, đường thao nhịn nhị hoàng huynh đứng trước mặt mình, nhỏ giọng nói, gần đây khí sắc của hoàng huynh có vẻ tốt hơn nhiều, khó trách phụ hoàng để cho huynh đến, trước đó sức khỏe hoàng huynh không tốt nên phụ hoàng lo lắng. Đều miễn cho huynh lâm triều, cảnh vương đường ẩn cười cười, thật ra thì vẫn như cũ, chỉ là hôm nay thi đình nên ta cũng muốn tham gia náo nhiệt một chút, khi phụ hoàng hỏi thì ta liền đồng ý, ngày mai sẽ không lên triều nữa, ở phủ tỉnh dưỡng thôi, mọi chuyện trong triều còn phải dựa vào hoàng đệ phân ưu với phụ hoàng, đường thao lộ vẻ mặt tiếc hận, thấy nhóm cống sinh đã đến cổng đại điện nên không nói thêm gì nữa, đứng ngay ngắn lại, mỉm cười nhìn chăm chú vào nhóm cống sinh. Hoàng thượng sẽ đích thân ra đề cho hai mươi người trong bốn hàng đầu tiên, những người còn lại sẽ do các đại thần khảo hạch, quan sát một lượt, đường thao bỗng phát hiện một người có chút quen mặt, thật ra hắn chưa từng nhìn thấy Lâm Hiền nhưng lại có ấn tượng sâu đậm với Lâm Trúc nên giờ phút này nhìn thấy phụ thân của nàng thì lập tức dễ dàng nhận ra, nghĩ tới Lâm Trúc, đường thao có chút bất đắc dĩ, Tiết nguyên tiêu bị quách tử kính chặn ngang, hại hắn đánh mất cơ hội. Nhiều tháng nay Lâm Trúc ngoài Phủ Duyên Bình Hầu thì cũng không đến chỗ nào khác, từ hôm bắt gặp thái độ kiên quyết mang Lâm Trúc rời đi của Quách Tử Kính thì Thụy Vương đã cảm thấy Quách Tử Kính và Triệu Trầm chắc hẳn đã nhìn ra ý đồ của hắn, cũng có thể đã dặn Lâm Trúc nên số lần Lâm Trúc đi ra ngoài giảm hẳn, chuyện này rõ ràng đã gây cho hắn không ít phiền não, thi đình đã bắt đầu, Đường Thao không yên lòng nghe những người kia hoặc là giọng dạc hoặc là bình tĩnh đối đáp, chỉ khi Lâm Hiền bước lên thì hắn mới tập trung trở lại. Vừa nghe thấy giọng Lâm Hiền thì hắn có phần ngạc nhiên, chăm chú nhìn sang, Lâm Hiền mặc một bộ trường bào màu xanh, là một nam nhân hơn 30 tuổi, da trắng nõn, hơi cúi đầu trả lời một cách từ tốn, hoàn toàn không giống với hình ảnh một người nông dân thích trồng trọt, cũng không giống với một tiên sinh dạy ở trấn trên, website đăng truyện chính thức. Lâm Hiền đang nói về vấn đề dân sinh, không nói gì đau to bú lớn, những điều nói ra chỉ là việc trồng trọt của dân chúng cùng với tình hình thực tế cuối cùng đưa ra đề nghị nghe vào tai cũng thật là ổn thỏa, đường thao cảm thấy Lâm Hiền không đổ thám hoa được, nhưng đổ tiến sĩ vẫn là dư sức, coi như thuộc hàng ngũ những người đứng đầu rồi, hắn nhìn đường văn đế đang ngồi trên Long Ỷ, quả nhiên thấy được sự hài lòng trên mặt đối phương, đường thao nhìn theo Lâm Hiền đứng qua một bên, âm thầm nghĩ triệu trầm cũng có chút thú vị, chọn một thân gia như vậy cũng không phải là không được, kiểm tra 20 người xong thì đường văn đế bảo nhi Tử cùng đi vào hậu điện, Trên đường đi hỏi bọn họ có ý kiến gì không, hai huynh đệ chỉ nói những điều đã thấy, đường văn đế im lặng lắng nghe, cũng không nhận xét gì cả, vào trong hậu điện ngồi một hồi, đánh giá hai người, biết bọn họ chút nữa sẽ đến hậu cung vấn an mẫu thân, ngẫm lại liền quay sang hỏi đường uẩn, hôm nay con tiến cung một mình sao, đường ẩn cười nói, Vương Phi và Phúc Ca Nhi cũng đã đến rồi, giờ này chắc là đang nói chuyện với mẫu hậu, khóe miệng đường văn đế không tự chủ được khẽ cong. Đứng lên nói, đi thôi, trẫm cùng con đi qua đó, lần trước nghe con nói là Phúc Ca Nhi đã biết gọi nương rồi nhưng con có dạy bé gọi tổ phụ không, nói xong có chút mong đợi nhìn đường ẩn, trưởng tôn trắng trẻo mật mạp, dáng vẻ cũng giống hắn nên đường văn đế rất là thích, phụ hoàng quá đề cao nó rồi, đường ẩn lắc đầu bật cười, hiện tại chỉ biết kêu nương, những cái khác thì lúc nào cao hứng mới nói vài từ, lúc bảo bé nói thì bé không chịu nói đâu, dù dỗi như thế nào cũng đều không nói. Thật là đáng giận mà, đường văn đế ha ha cười, khi còn nhỏ con cũng như vậy đấy, đều là học theo con rồi, trẫm nhớ khi còn nhỏ con cũng không thích nói chuyện, hai phụ tử đi ở phía trước, vui vẻ trò chuyện với nhau rồi dần đi tới hành lang thông tới phượng nghi cung, đường thao đứng yên ở giao lộ, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hai người nữa thì mặt mới trầm xuống, hắn bước nhanh về hướng chiêu dương cung, hiền phi đã đợi hắn từ lâu. Bảo Nhi tử ngồi xuống rồi sai cung nữ dâng lên điểm tâm hắn thích ăn nhất, đợi Đường Thao ăn hai miếng rồi mới bắt đầu hỏi chuyện thi đình, Đường Thao trả lời qua loa vài câu, hiền phi gật đầu, chuyện thi cử này bà cũng không có hứng thú gì mấy, nhìn ngoài điện cười nói, nghe nói một nhà ba người cảnh vương cũng vào cung, tại sao con lại không mang theo vương phi vào cung để trò chuyện với ta, các con thành thân cũng sắp được bốn năm rồi, nàng ấy cũng gọi ta là mẫu phi được bốn năm. Chẳng lẽ còn không hiểu ta hay sao, chuyện con cái không thể cưỡng cầu, ta cũng không trách nó thì nó trốn ta làm cái gì cơ chứ, đường thao thay thê tử giải thích, Nương suy nghĩ nhiều rồi, hai ngày nay nàng cảm thấy không thoải mái chứ không có ý gì khác đâu, không thoải mái sao, vậy nên bồi bổ cho tốt, hiền phi cười nhẹ, phân phó cung nữ bên cạnh đi chuẩn bị mấy thứ thuốc bổ, đợi đến lúc cung nữ rời đi rồi mới thận trọng nói. Con cũng đã 20 rồi mà ngay cả một đứa con thừa tự cũng không có, ta cùng phụ hoàng con thật lòng lo lắng, nếu như thân thể của Vương Phi không được thì con ngưng cho những thiếp thất kia uống thuốc đi, dù là đích hay thứ thì nhi tử vẫn quan trọng hơn, đường thao cúi đầu, năm sau sẽ ngừng, nụ cười không hề xuất hiện trên gương mặt của hắn, nói đến chuyện con cái thì ít nhiều nam nhân cũng cảm thấy khó chịu, hiền Phi nhận ra nhi tử không vui liền vội vàng nói sang chuyện khác. Mấy ngày nữa Phụ Hoàng con sẽ tuyển thư đồng cho Vĩ Nhi, ta nghe nói tuổi đích Thứ tử Triệu Hàm của phủ Duyên Bình Hầu vừa vặn phù hợp, tài học cũng nổi tiếng, con nghĩ như thế nào, Thứ tử của Triệu Duẩn Đình ư, đừng thao khẽ nhíu mày, giữa Triệu Duẩn Đình, Triệu Trầm và Tần Gia có oán hận, căn bản Triệu Trầm cũng không nhận Triệu Hàm là đệ đệ, nếu tuyển Triệu Hàm làm thư đồng thì có vẻ như, không bằng mượn sức Triệu Trầm vẫn tốt hơn, ta hiểu rõ ý của con, hiền phi sờ hộ giáp trên ngón tay. Giọng nói thật êm dịu, Triệu Trầm không nhận Triệu Hàm là đệ đệ, nhưng Triệu Duẩn Đình vẫn nhận nhi tử này, nhi tử đứng về bên chúng ta thì chẳng lẽ người làm cha như ông ta liền mặc kệ sao, đến lúc đó Triệu Trầm dù bất mãn cũng không thể đối nghịch với cha hắn chứ, Huống hồ Triệu Hàm tuổi còn nhỏ, vừa đúng độ tuổi thích hợp làm thư đồng cho vĩ nhi nên chúng ta có chọn cậu ta thì phụ hoàng con cũng sẽ không nghi ngờ gì cả, nói cách khác, nếu con muốn giao hảo với Triệu Duẩn Đình, Triệu Trầm. Chưa nói đến bọn họ có cảm kích hay không nhưng chắc chắn phụ hoàng con sẽ nhìn ra, ông ấy vốn có tính hay nghi ngờ, sao đường thao lại không hiểu đạo lý trong đó cơ chứ, cho nên hắn muốn lợi dụng lâm trúc, chỉ cần lâm trúc thích hắn thì hắn sẽ chỉ cho nàng cách chủ động tiếp cận, đến lúc đó hắn sẽ ở thế bất đắc dĩ phải thu nhận nàng, có ảnh hưởng cũng chỉ có thanh danh của lâm gia nữ nhi chứ hắn không có bị ảnh hưởng gì hết, nhưng mà kế hoạch lợi dụng lâm trúc chắc là không thể thực hiện được rồi thay vì tiếp tục chờ đợi cơ hội thì không bằng nghe theo lời mẫu thân bứt dây động rừng chỉ cần triệu hàm họ triệu thì cũng có liên quan đến triệu gia nương nói đúng nhi tử cũng cảm thấy triệu hàm rất tốt ngủ đệ bướng bỉnh tiểu tử kia ổn trọng làm thư đồng không có gì thích hợp bằng hiền phi hài lòng gật đầu buổi tối ngày hôm sau đường văn đế nghỉ tại chiêu dương cung hiền phi ân cần hầu hạ xong thì tự vào bờ vai của nam nhân ánh mắt mị hoặc hoàng thượng Hai ngày nữa lúc người triệu kiến những con em thế gia kia thì liệu có thể cho thần thiếp cùng gặp mặt được không? Lần trước chọn thư đồng cho vĩ nhi thần thiếp không có gặp qua nên lần này muốn nhìn một chút, nếu không thần thiếp cảm thấy không an lòng. Sao? Không tin vào ánh mắt của trẫm à? Đường văn đế nghiêng người, ôm mỹ nhân treo gẹo nói, bàn tay to xoa dọc theo cái lưng bóng mượt, yêu thích không muốn buông tay. Cái nhiều nhất ở hậu cung chính là nữ nhân, tuổi tác hiền phi không tính là nhỏ nhưng được bảo dưỡng rất tốt hơn nữa tình cảm của hai người cũng không phải là bình thường nên phần lớn thời gian đường văn đế đều thích đến chiêu dương cung ở nơi này hắn vẫn luôn cảm thấy hài lòng dễ chịu hiền phi ôm cổ hắn làm nũng người lại cố ý xuyên tạp thiếp thần thiếp chỉ là muốn cùng quan sát với người thôi chứ có ai nói là không tin người đâu chứ nếu như không tin thì thần thiếp đã trực tiếp cho gọi mấy đứa nhỏ qua bên này để thần thiếp tự chọn đường văn đế thích nhất là dáng vẻ kiêu ngạo như lúc này của bà áp người lên nói chẳng những không tin trẫm mà còn muốn đoạt việc của trẫm nữa, lá gan của nàng càng ngày càng lớn rồi, xem trẫm thu thập nàng như thế nào, hơi thở hiền phi dồn dập, tùy ý Đường Văn Đế ép buộc, bà chỉ ôm lấy cổ hắn mặt hắn hành động, trong đôi mắt đẹp ngập tràn ánh nước, Đường Văn Đế càng thêm động tình, ôm người ngồi dậy, thở gấp nói, nếu đêm nay nàng làm trẫm hài lòng thì trẫm sẽ tùy nàng, vốn cũng không phải là chuyện gì to tác, nàng muốn nhìn thì hắn sẽ mang nàng đi nhìn vậy. Cũng chỉ là đi đến ngự hoa viên mà thôi, nghe thấy vậy thì nhất thời luống đồng tiền của Hiền Phi càng thêm tươi như hoa, bà ta biết đường văn đế thích nhất tư thế gì nên ra sức sử dụng hết tất cả các chiêu thức, đường văn đế thỏa mãn, ba đêm liên tục đều nghĩ lại trong chiêu dương cung, đến ngày tuyển thư đồng, sau khi hạ triều thì hắn liền phái người tới đón Hiền Phi đi đến ngự hoa viên, được làm thư đồng cho hoàng tử là một vinh dự lớn lao, bởi vậy các gia đình tôn quý. Quang lại trong kinh thành đều đưa những đứa bé có độ tuổi thích hợp đến dự tuyển, nhỏ nhất 9 tuổi, lớn là 11-12 tuổi, một đám cung kính đứng ở ngự hoa viên, chờ khi đường văn đế và hiền phi sống vai nhau đi tới thì đồng loạt quỳ xuống bái lạy. đương nhiên triệu hàm cũng có mặt ở đó, đường văn đế ngồi xuống rồi cho bọn họ bình thân, mỉm cười đánh giá hơn 20 thiếu niên đang đứng trước mặt, mặc kệ ở nhà phụ mẫu dặn dò như thế nào nhưng rốt cuộc vẫn là những đứa bé. Có đứa sợ uy rộng nên không dám ngẩng đầu, đứa có gan lớn thì len lén nhìn trộm, nhưng quan sát kỹ thì cũng không ổn trọng lắm. Cũng có đứa chững chạc, đứng một cách nghiêm túc, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, đường văn đế trực tiếp gọi năm người mà hắn cảm thấy hợp mắt tiến lên phía trước, để cho bọn họ tự nói về gia thế của mình và bản thân. Triệu Hàm là người đối đáp tốt nhất, hai đứa bé khác thì có kém hơn một chút, đám còn lại không trả lời tốt thì coi như đã mất đi tư cách. Đường văn đế nhìn về phía Hiền Phi, để cho bà ta cũng đặt câu hỏi, Hiền Phi cũng không có hỏi về một chủ đề cụ thể nào cả, chỉ hỏi sở thích của ba đứa bé, bà ta hỏi xong, đường văn đế liền cho ba đứa nhỏ lui xuống, hai người thuận thế ở lại ngự hoa viên ngắm hoa, nàng nhìn trúng người nào, đường văn đế hái một đóa hoa hạnh cài lên tóc Hiền Phi, cười hỏi, đẹp mắt không, Hiền Phi chờ mong hỏi lại, đến khi nghe được lời khen của đường văn đế mới nói. Thần thiếp thấy cả ba người đều rất tốt, triệu gia trầm ổn tinh cậy, lưu gia văn võ song toàn, còn mộ gia thì thông minh hoạt bát, hoàng thượng, người cảm thấy như thế nào, đường văn đế gật đầu, trẫm cũng cảm thấy như vậy, không biết nên chọn ai đây, nếu không thì hãy để cho Vĩ Nhi tự mình chọn đi. Hiền Phi ôn nhu đề nghị, dù sao cũng là thư đồng của Vĩ Nhi, mỗi ngày đều ở chung nên hay là để cho nó tự chọn người mình yêu thích, tránh cho nó lại kiếm cớ không chịu đọc sách. Ý kiến hay, đường văn đế liền ra lệnh cho Đại Thái Giám Ngụy Nguyên dẫn ba người triệu hàm đến cho ngũ hoàng tử nhìn mặt. Ngày hôm sau lúc kiểm tra việc học của ngũ hoàng tử thì đường văn đế hỏi cậu coi trọng người nào, ngũ hoàng tử 10 tuổi gãi đầu, giọng nói giòn tan, triệu hàm, đường văn đế tươi cười, tại sao lại chọn triệu hàm, ngũ hoàng tử cười ha ha, trong ba người thì cậu ta gầy nhất, nhìn cũng có vẻ là người thành thực, chắc chắn là người dễ bắt nạt, bậy bạ tuyển thư đồng là để cho con bắt nạt hay sao chứ, nhất thời sắc mặt đường văn đế trở nên khó coi, đứng phát dậy nói, chép luận ngữ ba lần, lúc nào xong thì đưa cho trẫm xem, nói rồi nhanh chóng rời đi, trở lại sùng chính điện, đường văn đế khoanh tay đứng trước một bức tranh chữ một lúc lâu rồi mới sai Ngụy Nguyên, Tuyên Duyên Bình Hầu vào cung, Ngụy Nguyên lĩnh mệnh rời đi, đường văn đế ngồi xuống, ánh mắt nhìn cảnh xuân tươi đẹp ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư, Hắn nghĩ tới chuyện nhận được mật báo từ Tây Bắc tháng trước, trấn bắt tướng quân Tần Tư Dũng đầu hàng, đường văn đế vừa muốn dùng lại vừa có tâm lý e ngại hắn nên cố ý cho người nằm vùng ở Tây Bắc, một khi Tần Tư Dũng có động tĩnh gì thì lập tức báo cáo lại, mà lần này thám tử tra ra một chuyện, đầu hè năm trước có hai mẹ con đến tìm Tần Tư Dũng, đứa bé còn nhỏ, Tần Tư Dũng không gặp nhưng lại âm thầm cho người sắp xếp ở nông thôn, sau đó phái người giết người mẹ giữ lại đứa con cho người chăm sóc chu đáo, thám tử tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tháng trước cũng đã tra ra nữ nhân kia chính là tiểu thiếp mà Bình Tây tướng quân nuôi dưỡng ở ngoài, lúc tần gia xảy ra chuyện thì nàng ta nhận được tin tức nên chạy trốn, sau này cuộc sống quá khổ cực lại đi tìm tần tư dũng, cầu xin hắn xem xét việc nhi tử mình hiện giờ là cốt nhục duy nhất của tần gia mà quan tâm chiếu cố, đường văn đế cũng hiểu tại sao tần tư dũng lại làm như vậy, lúc trước nếu không phải cùng đường, Ai nguyện ý để huynh đệ tương tàn, nay biết được Tần Gia vẫn còn cốt nhục lưu lạc, hắn đương nhiên không nỡ giết, giết mẹ của đứa bé, đổi cho nó một thân phận khác thì sẽ không sợ sau này đứa bé biết được người ba phụ là hắn đã gây ra mọi chuyện, nếu Tần Tư Dũng có tâm thì vài năm sau, đợi khi đứa bé trưởng thành rồi thì hắn sẽ nhận làm nghĩa tử, giao quân Tần Gia cho nó, vùng Tây Bắc là địa bàn của Tần Gia, chắc chắn Tần Tư Dũng tiếc khi phải giao cho người ngoài, Hoàng thượng. Duyên Bình hầu đến, cho vào đi, đường văn đế thu lại vẻ buồn rầu trên khuôn mặt, bình tĩnh nói, tần tư dũng nắm hùng binh trong tay, Thủy Vương muốn mượn sức cũng là điều dễ hiểu, bây giờ hắn chỉ muốn biết Triệu Duẩn Đình còn muốn phò tá cho ai lên ngôi không, chương 135, lúc Triệu Duẩn Đình đi vào, đường văn đế cũng không vòng vo, cười khen, ái khanh thật biết cách dạy con, thư viễn tuấn tú lịch sự võ nghệ cao siêu, nay thừa an trưởng thành, cũng là một người văn hòa ổn trọng. Mấy ngày trước Trẩm ở trong ngựa Hoa Viên gặp qua một số vãn bối thế gia, trong đó, Thừa An là xuất sắc nhất, hiện nay Trẩm muốn cho nó vào cung làm thư đồng cho Ngũ hoàng tử, Ái Khanh có đồng ý không? Triệu Vẫn Đình hơi kinh ngạc, lập tức trên mặt hiện ra mấy phần ngượng ngệu, Đường Văn Đế chú ý thấy vẻ biến hóa trên khuôn mặt của hắn, buông tấu chương trong tay, tò mò hỏi: "Sao? Khanh không muốn? Nếu không muốn, vì sao đưa nhi tử vào cung?" Triệu Vẫn Đình thở dài một tiếng, cúi đầu nói: Hoàng thượng ưu ái coi trọng huyển tử, là may mắn của thần, chỉ là, tình hình trong nhà thần hoàng thượng cũng biết, thư viễn vẫn không chịu nhận tam đệ của nó, hiện tại thừa an còn nhỏ, thư viễn khinh thường việc tranh đấu với một đứa nhỏ, chờ đến khi thừa an lớn, hai huynh đệ chắc chắn sẽ đấu với nhau một trận, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com đều là con của thần, thần không thể ngồi yên không để ý đến, năm đó đã để cho mẫu tử thư viễn thiệt thòi rất nhiều. Bởi vậy tính toán để cho Thừa An học chữ là được rồi, tương lai ra bên ngoài làm việc, rời xa huynh trưởng của nó, cũng không hy vọng nó trở nên nổi bật. Lần này Hoàng thượng tuyển thư đồng cho ngũ hoàng tử, thần vốn định cáo bệnh thay Thừa An, ai ngờ lão mẫu trong nhà không đồng ý, muốn cho Thừa An tới thử một lần. đường văn đế hào hứng, lão thái quân không thích thừa viễn sao, hai đứa cháu trai, bên nào tốt, bên nào kém, lão thái thái không đến mức hồ đồ như vậy chứ. Triệu đưởng đình ngẩn đầu nhìn đường văn đế, dáng vẻ khó chịu vì việc xấu trong nhà, thực không dám giấu giếm. Sau khi thừa viễn hồi kinh được hoàng thượng coi trọng thì thần mẫu vốn rất thích nói nhưng xuất thân của lâm thị, thê tử của thừa viễn, không cao nên thần mẫu bất mãn. Sau này lâm thị sinh con gái thì thần mẫu lại càng không thích, nhưng thừa viễn lại thật sự rất yêu thương thê tử và nữ nhi, đã cùng thần mẫu tranh cãi một trận. Hiện tại hai bà cháu không còn lui tới, trong lòng mẫu thân của thần tức giận. Đành phải ngóng trong thừa an làm bà nở mày nở mặt. Hoàng thượng, thần bị kẹp ở bên trong cũng rất khó xử. Kính xin hoàng thượng tuyển hiền tài khác làm bạn với ngũ hoàng tử, giúp thần một lần đi. Đường văn đế nhìn chằm chằm Triệu Duẩn Đình. Triệu Duẩn Đình hổ thẹn cúi đầu, nghĩ tới một đống chuyện phiền lòng kia của Triệu gia thì đường văn đế cũng cảm thấy đồng tình với Triệu Duẩn Đình. Một đại nam nhân vì mẫu thân và thê tử mà mệt mỏi, lại có chút sung sướng khi người gặp họa, cười nói lâu nay hay nghe người ta nói là người làm quan thì khó giải quyết chuyện gia đình hôm nay rốt cuộc trẫm cũng hiểu thâm ý trong đó tốt trẫm giúp khanh một lần tránh cho khanh suốt ngày lo nghĩ chuyện trong nhà mà lơ là chuyện triều đình thần không dám triệu duẩn đình vội vàng tỏ vẻ trung tâm đường văn đế lại hỏi đến tần thị trẫm nhớ năm ngoái tần thị phạm lỗi bị khanh đưa đến thôn trang lúc đó là vì chuyện gì thế nhắc đến chuyện xưa triệu duẩn đình không nén được tức giận khi đó lâm thị vừa mới có thai không lâu nhưng tần thị đã muốn hãm hại cháu gái của thần đích thực là thần không thể tha thứ cho nàng ta được kính mong hoàng thượng thứ lỗi trước năm mới thần đã đón người về phủ rồi nhưng chỉ sợ tà tâm của nàng ta chưa dứt sẽ tiếp tục làm bậy nên đành cấm túc ở trong viện nói với người ngoài là nàng ta muốn hướng phật tu thân dưỡng tính để tránh không tiếp khách hoàng thượng thần làm như vậy liệu có gì không ổn không phía bên tây bắc đường văn đế khoát tay ái khanh đừng lo Đúng là trẫm lo lắng trấn bắt tướng quân làm loạn thật nhưng không đến mức vì hắn mà khiến Khanh phải nén giận, tần thì không có phụ đức, ngươi quản thúc thế nào đều là quyền của ngươi, phải rồi, cháu gái của Khanh được mấy tháng rồi, trẫm nhớ hình như là sinh vào tháng 10, cũng có quan hệ khá sâu sắc với hoàng trưởng Tôn thì phải, ánh mắt triệu vẫn đình dịu dàng hơn, sinh tầm cuối tháng 10 năm ngoái, cảnh Vương Phi có tặng một cái đèn lồng, tiểu nha đầu rất thích cái đèn này, bây giờ đèn được treo lên xài nhà. Mỗi ngày đều ngắm nhìn, Đường Văn Đế lớn hơn Triệu Doãn Đình mấy tuổi, lại đều là lần đầu tiên làm tổ phụ, nhắc tới cháu nội không tránh khỏi vui vẻ, cùng Triệu Doãn Đình nói đến Hoàng trưởng Tôn, người này lúc thì khen Hoàng trưởng Tôn có thể tự mình đứng lên, người kia lại khen cháu gái có thể nắm đồ, bất tri bất giác đã nói chuyện hơn hai khắc, vẫn là Ngụy Nguyên nhắc nhở Hoàng thượng còn việc phải làm nên cuộc nói chuyện mới dừng lại, tâm tình Đường Văn Đế không tệ. Thưởng cho sáng sáng mấy thứ đồ bảo Triệu Duẩn Đình mang về, Triệu Duẩn Đình thay cháu gái quỳ tạ ơn, bước chân nhẹ nhàng rời đi, đường văn đế nhìn chăm chú vào bóng dáng Triệu Duẩn Đình, cẩn thận nhớ lại những điều đã nói, nhìn đến lúc Triệu Duẩn Đình đã hoàn toàn rời đi, Thụy Vương muốn thông qua Triệu Hàm mượn sức trấn bắt tướng quân, kết bè kết cánh, Triệu Hàm xem ra cũng vui vẻ đứng về bên của Thụy Vương, về phần trấn bắt tướng quân. Mặc kệ là hắn có đứng về hàng ngũ của Thụy Vương hay không nhưng chỉ mỗi việc hắn dám thu nhận tàn dư đảng của Thái tử lúc trước thì không thể dùng được nữa. Website đăng truyện chính thức, nếu như phụ tử Triệu Đuận Đình thực sự muốn báo thù thì hắn sẽ vui như mở cờ. Buổi tối đường văn đế lại đến Chiêu Dương Cung, sau khi nằm xuống, hắn ôm sủng phi vào trong ngực, nói ra lý do ngũ hoàng tử muốn chọn Triệu Hàm, tức giận nói, cả ngày chỉ biết chơi. Lần trước thư đồng kia cũng bị nó treo đùa rơi xuống nước nên mới bị phong hàn triệu hàm nhìn qua cũng không quá cường tráng, nếu như chọn nó thì sẽ làm hại nó mất, vẫn là nên chọn con trai thứ ba của Lưu Gia Đi, thân thể rắn chắc, hiền phi tựa đầu vào hõm vai của nam nhân, chấp chấp mắt, nhỏ giọng tự trách, những điều hoàng thượng nói đều là do thần thiếp không bảo ban vĩ nhi tốt, thỉnh hoàng thượng trách phạt, đường văn đế cười, trấn an hai câu, chỉ là... Trong đôi mắt đang nhìn màn giường lại không hề có chút ý cười nào cả, không dạy bảo tốt ngũ hoàng tử sao, có thể dạy ngũ hoàng tử dùng lý do vô cùng hoàn mỹ như vậy để lựa chọn triệu hàm, người mẫu phi này của nó đã làm rất khá rồi, lâu nay hắn vẫn biết nữ nhân trong ngực giảo hoạt thông minh, lại không ngờ nàng ta còn dùng sự thông minh này ngoài việc tranh sủng, chuyện trong hậu cung thì hắn có thể dung túng nàng kiêu ngạo, nhưng chuyện triều chính, đặc biệt là hoàng vị. Hắn sẽ không dung túng cho nàng ta nhúng tay vào, trước mắt hắn không có chứng cớ chứng minh Thụy Vương cùng trấn bắt tướng quân cấu kết, tương lai nếu để cho hắn tra ra cái gì, hắn có thể cho mẫu tử bọn họ sự sủng ái, tự nhiên cũng có thể thu về, ngã không được chọn làm thư đồng, Triệu Hàm cảm thấy rất buồn, về phần thái phu nhân, tâm trạng của bà không phải chỉ hai chữ buồn bực là đã có thể hình dung hết được, cháu trai nhà mẹ đẻ tham ăn dẫn đến đâu bụng không thể hoàn thành kỳ thi. Đành phải ủ rũ quay về Liêu Đông, đến lúc quay sang đặt hết kỳ vọng vào cháu trai thì hắn lại không được chọn, thật đúng là làm cho bà tức chết mà, cố gắng mấy cũng không nuốt trôi cục tức này được nên chỉ đành dặn dò tàng tuyết nhu, bây giờ trời đã bắt đầu ấm lên rồi, cháu nên thường đi dạo trong hoa viên đi, biểu huynh cháu giận ta nhưng với cháu thì lại khác, cháu phải biết nắm lấy cơ hội, không còn đường để đi nên bà đành phải gửi gắm hy vọng vào việc cô cháu gái này có thể giành được tâm của trưởng tôn. Sau đó nàng sẽ ở giữa hòa giải, đến khi trưởng tôn hiểu được bà làm thế cũng là vì triệu gia thì hai bà cháu có thể quay lại như xưa. Trước mặt thái phu nhân thì cái gì tần tuyết nhu cũng đồng ý nhưng sau lưng làm những gì thì bà ta không biết được. So sánh với không khí đè nén ở vinh thọ đường thì vọng trúc hiên bên này có vẻ náo nhiệt hơn. Hoàng thượng thưởng cho sáng sáng vài thứ đồ chơi tinh xảo khéo léo, đây chính là lúc mà tiểu nha đầu sung sức nhất, cứ một chút lại đổi một món đồ chơi. Dù sao tất cả cũng đều đặt ở trên giường, bé nhìn trúng cái nào thì liền vươn tay ra, y y nha nha nói chuyện, nếu như A Kết cố tình không để ý, nhóc con kia còn có thể phát giận, lớn tiếng kêu lên, quả thực một tiểu tổ tông, khuôn mặt của nữ nhi dần dần nảy nở, hoặc bác đáng yêu, Lâm Hiền cũng đã có kết quả thi đình, xếp thứ bảy của nhị giáp, nhập hàng lâm viện làm thứ các sĩ, ba năm sau sát hạch lại, hoặc vẫn giữ lại làm hàng lâm viện hoặc là phân công đến lục bộ làm việc, thành tích kém hơn chút thì đến các phủ châu huyện làm quan. Sau khi ăn tiệc ở Lâm Gia về, Triệu Trầm vừa chơi đùa với nữ nhi vừa nói với thê tử, ta đã nói với nhạc phụ, nhạc phụ nói người không muốn ra ngoài cũng không muốn đến lục bộ, muốn ở lại tại hàng lâm viện để biên thư hoặc dạy học, làm công việc thanh nhàn như vậy cũng tốt, tránh được những lục đục đấu tranh trên quan trường, nhạc mẫu ở nhà cũng an tâm, A Kết rất là cảm khái. Tổ phụ tổ mẫu bởi vì muốn phụ thân đọc sách mà qua đời nên phụ thân đối với khoa cử có mâu thuẫn, lần này tham gia kỳ thi hương. Kỳ thi mùa xuân chẳng qua là vì muốn có một chức quan để cho nàng có chỗ dựa, tránh cho người khác chế nhạo sau lưng nàng là xuất thân từ nông thôn. Sau khi sinh nữ nhi rồi thì nàng càng hiểu rõ hơn ân tình của cha mẹ, nhìn nữ nhi vừa lập nằm về phía phụ thân, a kết cười, nằm xuống bên cạnh lắc lắc trống mỏi, sáng sáng nghe được tiếng động thì lập tức quay đầu nhìn qua. Một tay a kết cầm trống bỏi còn một tay vẫy bé, sáng sáng bò lại gần nương nào, nương sẽ cho con đồ trời, sáng sáng cười khanh khách, tay nhỏ bám vào giường muốn bò tới, bàn tay to của triệu trầm đỡ dưới nách nữ nhi, dậy bé bước từng bước về phía mẫu thân, chân sáng sáng chưa đủ sức, chỉ bước hai bước thì liền ngừng lại, nói cái gì cũng không chịu nhấc chân nữa, vương tay về phía mẫu thân, a kết không để ý tới bé, sáng sáng liền quay đầu nhìn phụ thân. Cái miệng nhỏ nhắn nha nha nói giống như muốn thương lượng, mắt đen to tròn, triệu trầm không đành lòng cự tuyệt, bế con gái lên, để cho đầu của bé nhẹ nhàng chạm vào đèn lồng hồ ly, sáng sáng vui mừng, duỗi hai tay muốn ôm lấy, lúc ôm được rồi thì cười khanh khách, há mồm muốn gặm, may mắn bị triệu trầm kịp thời ôm đi, đưa cho nương bé, a kết cười tiếp nhận nữ nhi, hôn hôn, sáng sáng nhanh lớn lên, gọi nương một tiếng, sáng sáng không để ý tới mẫu thân cuối đầu tìm trống bỏi nếu lắc sẽ phát ra tiếng động kia, A Kết để cho bé nằm sấp trên giường chơi, triệu trầm cũng thuận thế nằm sấp lên người nàng, thân mật nói, hôm nay đi dự tiệc ở nhà nhạc phụ, ngày nghỉ tiếp theo sẽ đưa mẫu tử nàng đến thôn trang chơi nửa ngày, đi ngắm cảnh thả dìu có được không, nói xong thì xoay người, đổi thành thê tử nằm ở bên trên, tránh cho chút nữa nàng lại nói hắn nặng, trên mặt A Kết có chút nóng, liếc nhìn phía cửa, không nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân mới nhỏ giọng hỏi hắn, chàng biết thả dìu sao, khi còn nhỏ chúng ta đều tự làm dìu chơi, triệu trầm nhìn nàng không nói lời nào, a kết đau lòng, lúc nhỏ hắn đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy nên chắc chắn là chưa có chơi qua rồi, nàng không dám nhìn trượng phu, mặt dán vào ngực hắn, ta có thể làm dìu, nếu như chàng muốn học thì ta sẽ dạy cho chàng, cho chàng học được, sau này những lúc sáng sáng muốn chơi thì chàng sẽ phải làm cho con. Chúng ta không mua bên ngoài, được không? Được, ta sẽ theo nàng học. Triệu Trầm nâng mặt nàng lên, ánh mắt dịu dàng, biết ta vừa mới nghĩ đến điều gì không? A Kết lắc đầu, chuẩn bị nghe hắn nói những chuyện thương tâm. Triệu Trầm cười cười, ngửa đầu nhìn đèn lồng hồ ly, giọng nói có chút hoài niệm. Ta nghĩ, sau khi ta chuyển đến Đồng Loan thì có mấy lần đi trên con đường đó, xa xa nhìn thấy một đám con nít đang thả diều, bây giờ nghĩ lại một chút. Có lẽ lúc đó ta đã gặp nàng rồi, nàng nói có phải hay không, hắn tràn đầy lại chờ mong nhìn nàng. A kết lại chột dạ, khi còn nhỏ nàng đều là theo mạnh trọng cảnh đi chơi, lớn hơn một chút thì mới chơi nhiều với đệ đệ và muội muội nhưng mạnh trọng cảnh cũng đứng ở bên cạnh. Nàng vừa chột dạ nhưng cũng có chút buồn bã mơ hồ, không phải là nàng còn thích mạnh trọng cảnh mà chỉ là có chút thương cảm vì cảnh còn người mất, thấy ánh mắt trốn tránh của nàng thì triệu trầm nhíu mày. Cân nhắc một chút liền đoán được suy nghĩ trong lòng thê tử, ghen tị khó tả lập tức dâng tràn trong lòng, không cho nàng nghĩ đến hắn nữa, một lần nữa đặt người xuống dưới thân, triệu trầm vội vàng chặn môi của nàng lại, sớm biết có ngày hôm nay, khi đó hắn nên đi qua nhìn một cái, gọi tiểu cô nương a kết trong nhóm đó kéo đến bên người mình, không cho nàng cùng người bên ngoài chơi.